Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz Ẩm um, Ẩm um, Ẩm um, Ẩm um, Ẩm um, Ẩm um. Bàn tay phong đại ngư vội vàng rút về Trực tiếp đánh ra 4 con kỳ ngư Nận cho thanh đại kiếm này lẫn cả vị tử tướng phải liên tục lui về phía sau Căn bản là đứng không vững chân Ha ha Thì ra tử tướng kỹ ra không chịu nổi một kích như vậy Ngay cả một hoàng phong đạo tặc đều không thu thập được. Quý tiểu nô mặc dù bị xích sắt trói chặt toàn thân đều là những vết thương, nhưng mà lại cười rất vui vẻ. Cuối cùng cũng đã tìm được cơ hội đã kích cao thủ kỹ gia. Phong đại ngưu này không đơn giản, chiến lực vẫn còn hơn cả tự tướng. Sắc mặt hai vị tự tướng của kỹ gia và kỹ thương nguyệt giờ phút này đều bắt đầu lạnh đi. Phong Đại Ngưu nghe nói Hoàng Phong đạo tặc các ngươi cũng chỉ có hứng thú đối với hai thứ, một là nữ nhân, một là của cải. Nữ nhân trước mắt này chính là đại mỹ nhân siêu quần xuất chúng. Nếu như ngươi là có thể đoạt nàng đi làm áp trại phu nhân, sợ là rất nhiều người đều sẽ hâm mộ ngươi đến chết. Quý tiểu nô ở một bên thêm mắm thêm muối, nàng muốn kích động Phong Đại Ngưu đối phó đám người kỵ thương nguyệt. Phong Đại Ngư này có tu vi đích sát rất cao, căn bản không có khả năng là một kẻ đầu lĩnh tuần đường của Hoàng Phong lĩnh. Nói không chừng chính là một trong mấy vị đứng đầu đạo tạc Hoàng Phong lĩnh. Kẻ đứng đầu đạo tạc Hoàng Phong lĩnh chính là ngay cả nữ đệ tử Tam Huyền Môn đều cướp đoạt. Có bản lĩnh cảnh giới thần cơ thì không lấy làm kỳ quái. Phong Đại Ngư ho khang hai tiếng, khờ khảo ngốc nghếch nói. Tiểu mụi tử tử. Ngươi cũng không phải nữ nhân sao? Nếu như có thể đoạt lại hai người bọn ngươi, một người làm đại lão bà, một người làm tiểu lão bà thì chẳng phải tốt sao? Sắc mặt Quý tiểu nô lập tức cứng đờ, cũng không cười nói ra lời nữa. Kỷ Thương Nguyệt lại giống như sắc mặt càng lạnh giá như băng. Không ngờ lại có người dám trêu chọc tử linh tử của Kỷ gia quả thực chính là đang tìm chết. Hai vị tự tướng ngầm hiểu Nhìn ra sát ý trong mắt Kỷ Thương Nguyệt, hai người không hề do dự nữa, đồng thời xông đi ra ngoài. Một người sử dụng ươn trảo, một người cầm chiến kiếm trong tay. Phong Đại Ngư cũng không cười nữa, trở nên nghiêm túc nãy giờ chưa từng có. Hai vị tự tướng liên thủ, cái này phải có là dễ chơi. Nếu như không cẩn thận, nói không chừng sẽ phải gửi tính mạng lại chỗ này. Xem ra Phong Đại Ngưu ta không cần bản lãnh thật sự là không được kim cương bất hoại chi thân. Phong Đại Ngưu hét lớn một tiếng, phun ra một ngụm khí, hai chân khum lại, nghiêm một thế trung bình tấn, vững vàng đứng trên mặt đất. Mặc cho một trảo của vị tự tướng công kích tại lồng ngực của hắn, keng, linh thôn thần ưng hiện thế lợi hại như thế nào? Nhưng mà sau khi công kích vào ngực Phong Đại Ngưu lại phát ra một tiếng leng keng lớn. Không chỉ có không có cắm trảo xuyên vào trong ngực hắn, ngược lại còn tự làm năm ngón tay của mình đều bị đánh gãy. Vô số máu tư tràn ra từ ngón tay. Thiên hạ làm sao có thể có người tu luyện cường độ thân thể tới tình trạng biến thái như thế? Chẳng lẽ thật sự là kim cương bất hoại chi thân? Đây chính là cảnh giới ngay cả cự kỳ hình cũng không nhất định có thể tu luyện tới. Phốc, Phong Đại Ngưu tự nhiên sẽ không cho hắn cơ hội lấy lại hơi. Bàn tay lại lần nữa đánh ra lực lượng bốn con kỳ ngưu nặng vào đỉnh đầu một vị tử tướng, trực tiếp đánh cho thân thể hắn vốn được bao bọc trong áo giáp nổ tung, biến thành một đám thịt vụn mềm nhũn. Lèm kèm Bộ áo giáp màu đen rơi xuống đất, sau đó nằm ở trên mặt đất. Từ trong khe hở áo giáp không ngừng chảy huyết, làm nhộm đỏ mặt đất. Một vị tự tướng biến thành người chết. Soạt, kiếm kiếm của vị tự tướng thứ hai đã chém tới. Trên bề mặt của nó ngưng tụ một đạo hắc vụ. Kiếm khí sắc bén xuyên qua không gian trong không khí, làm cho cây cối chung quanh đều bị ép thành phấn mạt. Kiếm khí như thế quả thực đã là cảnh giới cực kỳ cao siêu, chém sắc như buồn. Ken! Phong đại ngư lại lạc ẩn ngực một lần nữa. Thanh đại kiếm rộng một thước chém ở trên ngực hắn phát ra một âm thanh kim loại va chạm. Chọc đau mạng nhỉ người ta. Cái gì? Hắn lại dùng trong ngực chạm đứng chiến kiếm cấp bậc bảo khí. vẫn còn chưa từng có người biến thái quá mức như thế, chẳng lẽ cường độ thân thể phong đại ngưu này lại vượt qua cực kỳ hình. Tự tướng bị kinh ngạc cánh tay bị lực đạo từ trên kiếm kiếm chống cho ngửa ngáy. Đột nhiên hắn cảm giác được một cổ chưởng phong tập kích lại đây. Kiếm kiếm trong tay của hắn liền không bị khống chế bay đi ra ngoài. Rầm, khí lực của phong đại ngưu này lớn đến giọng người Hắn trực tiếp tóm lấy bả vai tự tướng, dơ cả người lên đỉnh đầu, sau đó hung hăng nện ở trên mặt đất. Sự cậy mạnh này có thể so với yêu thú. Ấm Ấm Ấm Ấm Ấm Ấm Ấm Ấm, áo giáp trên người tự tướng biến thành mảnh nhỏ. Mặt đất cũng bị nện cho nước toát chi 5 xẻ 7, hình thành một cái hố sâu thật lớn. Mà hai mắt vị tự tướng kia đã trắng giả toàn thân lẫn đầu khớp xương đều bị nện vỡ. vẫn không nhúc nhích. Sau khi Phong Đại Ngưu làm xong tất cả điều này, mới lại sờ sờ lồng ngực có hơi nhô lên. Quay sang nhìn kỹ Thương Nguyệt rất là phức hậu mà quát to một tiếng: "Kim cương bất hoại chi thân, muội muội có muốn thử qua một chút hay không?" Phong Đại Ngưu quả nhiên không hổ là đầu lĩnh tuần đường của Hoàng Phong Lĩnh tu vi bản thân vang dội cổ kim. chỉ khẽ động chân tay đã đánh thắng ba vị tự tử kiếm gia, hai chết một trọng thương. Chiến tiếp đến mức này nếu như tùy đi ra ngoài, ba chữ Phong Đại Ngưu này tất nhiên vang vọng trong thế hệ trẻ tuổi phủ Nam Thái. Thân thể kim cương bất hoại quả thật khiến cho Quý tiểu nô kinh ngạc cười đến không ngậm miệng lại được. Đạo Tặc Hoàng Phong lĩnh không ngờ lại lợi hại như thế. Kỷ Thương Nguyệt mặc dù cũng có hơi giật mình, Nhưng mà căn bản không tinh phong đại ngưu chính là đạo tặc hoàng phong lĩnh. Càn không tinh hắn thật sự có kim cương bất hoại chi thân. Vùng ngực hắn có hơi nhô lên, hiển nhiên trong quần áo có giấu gì đó. Hai vị tự tướng một kiếm một trảo đã vô phương phá vỡ lồng ngực của hắn. Muốn giết hắn, nhất định phải vòng qua lồng ngực của hắn. Hiện nay, liền chỉ còn lại có kỹ Thương Nguyệt vẫn còn đối đầu cùng Phong Đại Ngưu. Tu sĩ kỹ gia thiếu chút nữa toàn quân bị diệt, đối phương hiển nhiên đến đây là có chuẩn bị. Nàng chậm rãi nâng la bàn bát quái cầm trong tay lên, để nó trôi nổi ở phía trên lòng bàn tay. Sắc trời đã tờ mờ sáng, có những tia nắng sớm đã chiếu ra từ đỉnh núi xa xa. Hôm nay những ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống, rơi trên vách đá hắt ra một vầng ánh sáng ấm áp. Phong đại ngưu cũng bắt đầu nghiêm túc nãy giờ chưa từng có. Kỷ Thương Nguyệt dù sao chính là một trong mấy vị tử linh tử được Kỷ gia bồi dưỡng, chính là nhân vật cấp bậc anh tài nghiệt thiên. Mặc dù chỉ có cảnh giới thần cơ trung kỳ, nhưng mà chiến lực lại vượt rất xa không chỉ trình độ này, thậm chí có khả năng giết chết tư tu tiên giả thần cơ đỉnh cao.